đại niết bàn tác giả khảo ngư người làm vô hối nghe phần mới nhất tại a u d i o ease com quyển năm chương một trăm bốn mươi mốt đúng là to hơn rồi đồng đồng làm động tác nôn ập nguyễn tư âu tay chân co lại trước mặt bao người mà vẫn nói lời buồn nôn như thế được hai học sinh lớp số bốn gần đó nghe được thầm nghĩ lớp trưởng của mình quả nhiên không tầm thường chẳng trách chinh phục được cô gái cấp nữ thần như đường vũ mặt đường vũ thì phừng một cái như que diêm quẹt lửa r á n g đỏ lan từ cổ lên vành tay vội vàng kéo tô sán đi những lời này chỉ có hai người cô nghe đã s ờ n gai ốt rồi tô sán nói oang oang ở đại sành khách sạn đường vũ chỉ muốn kéo tô sán đi để tránh người khác nên không vào thang máy mà đi cầu thang bộ dù sao chỉ lên tầng hai thôi nhưng do đi gấp hai má đỏ bừng t ả n phát ra làn hơi thanh xuân tươi t ắ n cửa vào hội trường được dùng bong bóng hai màu trắng đỏ kết hình vòng cung một bên đặt hình ông già nin lớn bằng bìa cắt t ô n bên kia là cây thông nin cũng bằng bìa cắt t ô n nốt biết làm sao kinh phí có hạn mà mặc dù tô sán có thể bỏ tiền ra trang trí tốt hơn nhưng sao có không khí bằng cả lớp góp sức tô s á n và đường vũ bước vào giống như nam châm thu hút hầu hết ánh mắt mọi người nam sinh ngây ngất nữ sinh thì hâm mộ sen lẫn đố kỵ cho dù rất nhiều người biết bạn gái của tô s á n là đường vũ cũng biết đường vũ rất nổi tiếng trong trường nhưng không phải là ai cũng gặp đường vũ khi hai người bọn họ tay trong tay đi vào phòng yếu hội đang sôi đ ồ n g hơi k h ử n g lại sự yên tĩnh dần tỏa đi bằng đó ánh mắt d ị dạng nhìn vào làm đường vũ dù thanh cao kiêu ngạo cũng không khỏi khẩn trương trong khi đó tô s á n cười như tên ngốc trong phòng có điều hòa tô s á n giúp đường vũ treo áo khoác lên trên mắt tố chất sinh viên đại học thượng hải rất tốt không sợ có chuyện lấy trộm áo xảy ra mơ cơ bữa tiệc là hoa khôi của lớp quách thanh mai cùng với người nữa là trương á kỳ ủy viên tuyên truyền tô dĩ nhất phát biểu mấy câu hoan nghênh lãnh đạo hoa tới giám sát chỉ đạo hai vị lãnh đạo này được lựa chọn rất cẩn thận thứ nhất là mới trên ba mươi còn khá trẻ thường ngày có hoạt động gì thì lãnh đạo cao tầm tham dự hết không có phần bọn họ mang tiếng lãnh đạo thế thôi chứ chẳng có thực quyền gì nên được mời tham gia bữa tiệc ở khách sạn năm sao thế này cảm thấy rất vinh dự chính nhờ công họ nên nhà trường không có ý kiến gì gì về bữa tiệc ồn áo hơi việt vị, vị này tiếp đó là các tiết mục do chính lớp số bốn từ biên từ diễn ngay tiết mục đầu tiên đã khiến toàn bộ dương mắt nhìn năm nam sinh ăn m ặ c lòe loẹt bước ra mặc áo ngực đội tóc giả làm khói miệng tô sán giật giật một tên uống trà sữa cũng coi là của con gái nên không uống thích ăn kem cũng vì người ta nói chỉ con gái mới trẻ con mới ăn mà không ăn thì tiết mục này tạo sung kích c ỡ nào có thể đoán được các tiết mục của lớp chỉ đăng ký tên cá nhân hoặc nhóm đều được giữ kín tô sán thì cứng họng nhưng xung quanh phản hồi cực tốt tiếng vỗ tay r e o hò khắp phòng đường vũ lấy hai tay che mồm nhìn ánh mắt biết cô rất thích năm nam sinh này toàn hạng cao to cơ bắp tuy không bằng lý hàn như cánh tay trần xoa dầu bóng kiểu lực sĩ thể hình tạo tác động thì giác cực mạnh vốn người nhảy gợi cảm sau đó kết thúc bằng màn bóp ngực để bóng đổn bên trong trong nổ đôn đúp khiến nữ sinh cả lớp hét c h ó i tai trương á kỳ đi ra c ầ m m i c vô nói các bạn có hài lòng với tiết mục này của nhóm năm con gấu không ạ vâng xin một chàng pháo tay nữa tại sao tôi có cảm giác nữ sinh lại thích tiết mục này hơn nam sinh nhỉ năm con gấu chó thì có tôi sáng rùa thầm trong bụng xem thêm vài tiết mục nữa tới lúc này thấy không khí bữa tiệc cực tốt tôi sáng thở phào xem ra chỉ cần không có gì bất ngờ bữa tiệc s á n g sinh này coi như thành công rồi tôi sáng kéo đường vũ tới chỗ xa sân khấu hành động này bị đồng đồng phát hiện ra huyết hông nguyễn tư âu một cách chỉ chỉ cai hai liền đầu trộm đuôi cướp đi theo giống như đám nam sinh phòng sáu trăm linh hai thích nghe trộm tô sán nói chuyện điện thoại với đường vũ lâm lạc nhiên mấy cô gái này thích xem cảnh buồn nôn giữa tô san và đường vũ em nhắm mắt lại đi đường vũ không nhắm mắt ngược lại còn mở to hơn nhìn tô sán đầy cảnh giác đề phòng anh không tới mức xấu như vậy đi tô sán cười khổ không biết hình tượng của mình trong lòng đường vũ đã tệ tới mức nào tin anh lần này đường vũ khép mắt lại hai người đứng rất gần nhau tô sán thậm chí có thể thấy rõ hàng mi đường vũ rung động hai cánh môi m i ế n g chặt cứ như vẫn sợ tô sán tập kích bất ngờ chúc mừng giáng sinh cảm giác có thứ đặt vào tay mình đường vũ mở mắt ra chỉ thấy trong tay là cái vòng tay làm bằng bạc ngọc đó là m ộ ư ơ i hai con giáp tạo hình phong cách hoạt hình cực kỳ đáng yêu chạm khắc vô cùng tinh tế qua quá đẹp hai cái đầu nhìn trộm thốt lên ánh mắt như biến thành hình trái tim thế nhưng đường vũ nói một câu hỏng hết phong cảnh bao nhiêu tiền thế cô nhìn một c á c h là nhận ra ngay cái vòng tay này cực kỳ giá trị lắc đầu từ chối bao nhiêu tiền thì liên quan gì chứ sao lại không liên quan đắt quá em không nhận đâu đường vũ rất dứt khoát đây là lần đầu tiên anh chính thức tặng quà cho em lại là giáng sinh cho nên anh muốn tặng món quà nào giá trị một chút tô s á n mềm mỏng thuyết phục nhưng mà quà đắt quá em không thể nhận đường vũ không nghe tô s á n giải thích vẫn cố chấp nói hai cô bạn gái buồn cười nhìn hai người bọn họ cũng biết đường vũ rất nguyên tắc không ngờ tới mức này đến quà giáng sinh bạn trai cũng không nhận suy đoán ai sẽ thắng trận chiến này liệu có một vở kịch lớn ở đêm giáng sinh không có điều vừa sinh ra ý nghĩ này thì có kết quả tại sao em cứ nhìn vào giá trị của nó mà xem nhẹ tình cảm của anh anh đạp xe suốt cả buổi chiều tìm kiếm hơn chục cửa hàng mới có anh mua vì nó đẹp không phải vì nó đắt tiền thực ra bùi phượng sơn ở thượng hải có một cái hiệu trang sức không gì lạ người làm đầu tư như hắn luôn có quan hệ với ngành vàng bạc đá quý nên tô s á n nhờ hắn tư vấn cho một món đầu ngọc làm quà tặng bùi phượng sơn tiến cử cho tô s á n thứ này tô s á n mua chưa mất m ộ ư ơ i phút nói xong tô s á n không cho đường vũ ý kiến nắm tay cô đeo vào trong lòng giận tô s á n ngang ngược nhưng không rút tay lại được v à lại trước mặt nhiều người cô không tiện từ chối mặt nóng như đốt gò ngực xinh xắn không ngừng nhô lên hụt xuống cuối cùng vẫn phải chấp nhận số phận s ơ cổ tay lên lắc lắc ngọc thạc h quá trắng làm tay em trông bị đen làm gì có anh thấy rất đẹp anh thích làn da của em làm người ta nhìn muốn cắn đường vũ nhiều lúc nói chuyện với tô sán kích động chỉ muốn cắn ý v à i cái tiếp đó phát hiện tô s á n khác thường lần theo ánh mắt của y phát hiện đang nhìn c h ầ m c h ầ m vào xương q u a i xanh vô hạn r ụ hoạt trước ngực tựa hồ chỉ muốn chui vào trong xem kinh tâm đồng phách thế nào nội tâm quấn bách vô cùng đường vũ nắm chặt tay cắn môi chuẩn bị phát t á c thì tô s á n quay đầu đi làm bộ mặt thản nhiên như không xem biểu diễn trên sân khấu làm cô không có cớ phát t á c nhưng vừa bình phục tâm tình thì tô sán tương một câu u v quy quy mơ hình như to hơn một chút rồi đường vũ kín đáo đưa tay nhéo tô sán đôi mắt câu hồn đoạt phách như hắc bảo thạch nhìn ý. gan anh đúng là to hơn rồi quyển năm chương một trăm bốn mươi hai hai bữa tiệc tiếp theo đây là tiết mục vô cùng được mong đợi ngày hôm nay có tên sáu trăm linh hai thử thách vô hạn đằng sau tôi là bốn vị giám khảo tô s á n lý h à n tiêu húc trương tiểu kiều trương á kỳ long trọng giới thiệu chỉ tay vào bốn người phòng sáu trăm linh hai ngồi trên một cây bàn dài phía dưới vỗ tay rào rào hưởng ứng nhưng bên trai bốn chàng trai mặt tây phục chính trang với bốn phong cách khác nhau mặt lạnh như tiền không có chút phản ứng nào vâng giống như tên tiết mục mỗi bạn sẽ có ba năm phút thể hiện khả năng của mình không giới hạn khả năng gì ca hát ảo thuật thư pháp hội họa chỉ cần làm bốn vị giám khảo của chúng ta hài lòng là được tất nhiên phần thưởng sẽ rất hấp dẫn năm người được đạt điểm cao nhất sẽ được những phần quà sau một năm tạp chí văn hóa thời thượng thẻ giảm giá hiệu sách hương đ ề ngoài trường hai vé chiếu phim lý hàn gõ mic xô c ộ t c ộ t cắt ngang kiếm đâu ra tên nói nhiều thế tô s á n lành lạnh nói chọn nhờ mặt ai mà biết được thời gian không có nhiều đâu đừng ba hoa nữa trương á kỳ thao thao bất tuyệt liền hơi l u c túng quách thanh mai vội nói chữa cháy vâng sau đây xin m ờ i thì sinh thứ nhất đầu tiên là nam sinh tên trần nhượng nam người rong dòng, dòng cao mặt gầy đeo kính đen rất có chất nghệ sĩ hồi hộp nắm chặt micvô nói trước tiên xin cảm ơn thầy chủ nhiệm l ớ p trưởng và các bạn cán bộ l ớ p đã bỏ nhiều công sức tổ chức bữa tiệc tuyệt vời này đây là lần đầu tiên tôi biểu diễn trước đông khán giả như vậy nếu có gì sai sót mong được các bạn thông cảm vì buổi biểu diễn tôi suốt đêm hôm qua không ngủ thế thì về ngủ đi không điểm t ô sán g ơ bảng điểm lên không thèm nhìn trần nhựt ư nam tiếp theo là ai nhanh lên trần n h ư ợ c nam chết đứng khán giả phía dưới đưa mặt nhìn nhau không hiểu chuyện gì xảy ra không khí hội trường lạnh h ẳ n xuống đồng đồng giật tay đường vũ đường vũ khẽ lắc đầu nghi hoạt không điểm tốn thời gian lão nhị lý hàn dơ biển không điểm chưa chuẩn bị tốt thì lên làm gì lão tam tiêu h ú t tiếp tục không điểm rét ninh bờ lão tứ trương tiểu kiều kết thúc ngắn gọn trương á kỳ không thèm là người được chọn làm mơ c ư mắt sáng lên nhanh chóng kéo trần n h ư ợ c nam còn ngỡ ngằng xuống giới thiệu người thứ hai lên biểu diễn người thứ hai là một nữ sinh rút kinh nghiệm người đi trước không giới thiệu gì đã bắt đầu cầm mic vô ập hồ tình cảm sau đó hát một bài chữ tình tên xin anh đừng đi giọng ca r a diết cảm xúc được khán giả vỗ tay hưởng ứng rất lớn đến phần cho điểm mọi người nhìn vào bốn vị giám khảo có bộ mặt khó la ba điểm đêm giáng sinh mà hát bài gì mất cả không khí trương tiểu kiều phát biểu mà không bận tâm cái mặt của hắn còn làm mất không khí hơn hai điểm lý do như trên hai điểm không có gì bổ sung lý hàn và tiêu h ú c lần lượt cho điểm khán giả phía dưới bấy giờ mới dần dần hiểu ra được điều gì không điểm tội chồng mông vào ban giám khảo tô s á n vừa nói xong khán giả cười nghiêng ngả đồng đồng cười phun cả nước ngọt ra ngoài trần n h ư ợ c nam giờ hiểu ra chỉ còn biết cười khổ thí sinh thứ ba cũng là một cô gái rất xinh đẹp biểu diễn một điệu múa dân tộc đặc sắc khi nhảy còn lần lượt lướt qua mặt bốn vị giám khảo làm động tác đáng yêu biểu diễn vừa khe thúc lý hàn đứng bật dậy vỗ tay hết sức nhiệt tình cô gái cười tít mắt trương tiểu kiều mặt vô cảm chỉ về phía khán giả có bạn trai rồi lớp số ba lý hàn trở mặt nhanh hơn trở bàn tay mắt trâu lồi ra gân cổ quát như sấm lẫn ở xong thì xuống đi đứng đây làm cái gì cô gái giật nảy mình còn khán giả thì cười lăn cười bò tình hình tiếp theo không có ai khá hơn bốn tên giám khảo độc ác thi nhau lấy đủ lý do như ngực lép trông ngứa mắt đẹp trai hơn tôi loại bỏ toàn bộ thi sinh khán giả cười đau cả b ụ n g kết quả bốn giám khảo bị hai mươi thi sinh phấn nộ đuổi xuống sau đó tự chọn ra bốn giám khảo mới bắt đám tô s á n phải biểu diễn trả thù tô s á n là lão đại lên đầu tiên cầm mic xô nói gọn một câu tôi là lớp t r ư ở n g khán giả nhao nhao la ó vô xì、sì. lý hàn là lão nhị thậm chí không nói không rằng cởi phăng áo khoác bê cái chậu c ả n h cực nặng đặt trước mặt ban giám khảo với ánh mắt h a m dọa tôi hay thù vặt lão tam tiêu hút làm bộ mặt âm hiểm không thành công lắm trương tiểu kiều gỡ gạt lại cha tôi là chủ nhiệm khoa thế là phòng sáu trăm linh hai qua ải với số điểm cực cao xong tiết mục của phòng sáu trăm linh hai lúc này đã là gần m ộ ư ơ i giờ tô sán nghĩ cũng nên lên tầng t h ư ợ n g một chuyến dù sao lâm tê sơn ua vinh quy quy ua vũ nói thế rồi cũng phải lên ngó xem lâm lạc nhiên có chơi quá mức không mà dù không có lâm tê sơn ua vinh quy quy u、uh, vũ s ẵ n y cũng làm đường vũ lắc đầu bảo cô không đi nguyễn tư âu và đồng đồng đều ở đây cô đi bỏ lại bạn mình không hay lắm dù sao kết thúc bữa tiệc có thể gặp lâm lạc nhiên thế nên tô sán đi một mình bữa tiệc của lâm lạc nhiên ở tầng tối cao khách sạn quy tụ toàn sinh viên thân phận không tầm thường của hai trường học lên tới nơi tô sán bị hai nhân viên khách sạn gác cửa lịch sự chặn lại thưa anh đây là tiệc riêng chỉ những ai có t h ể mới được vào tô s á n liền gọi điện cho lâm lạc nhiên có lẽ vì bên trong ồn ả o phải đợi mất hơn mười gọi hai cú điện thoại lâm lạc nhiên mới khoan thai ra đón tô s á n đang định phàn nàn vì phải chờ lâu nhưng vừa quay lại thoạt đang nín thở nói không nên lời toàn thân trên dưới là hai màu trắng lâm lạc nhiên như biến thành con người khác chiếc áo len dài trắng muốt ôm v ừ a vặn người hai bầy ngực phía dưới lớp áo ngạo nghễ nhô lên tạo ra hai đường cong hoàn mỹ. mềm mại và tròn trịa vô cùng quyến rũ phía dưới là chiếc váy đen không quá dài không quá ngắn đủ để khoe đôi chân d à i miên man đi tất lụa đen làm trong đầu tô sán lúc này chỉ thốt lên được chữ ngắn gọn đẹp tất nhiên bằng nó chưa đủ tô sán bất ngờ chủ yếu là vì trước nay cách ăn mặc của lâm lạc nhiên trước nay luôn cá tính nói quá hơn chút là có phần hở hang khiêu khích nhưng hôm nay cô nàng lại ăn mặc kín đáo khác thường nhưng cực đẹp hợp vu của y ánh mắt thất thần của tô sán làm lâm lạc nhiên tự nhiên không hiểu sao thoáng có chút ngượng ngùng không hề giống tính cách của mình cô ăn mặc như thế vì ai tất nhiên vì cái tên khốn kiếp nhân lúc con gái nhà người ta ngủ mà chỉnh lại áo người ta rồi tô s á n được lâm lạc nhiên vui vẻ đi ra dẫn vào trên đường giải thích đường vũ ở lại với bạn không đi được căn phòng rộng rãi phải lớn gấp đôi phòng lớp tô s á n tổ chức tiệc nhưng xấu người chừng bằng hai chấm ba mang đậm phong cách châu âu sắc màu chủ đạo là vàng nhạt và trắng đèn treo tranh chữ toát lên một vẻ xa hoa nhưng trang nhã rất có phẩm vị khác với bữa tiệc giáng sinh khác rõ ràng nhất là khác bữa tiệc dưới kia của tô sán tiệc buffet cực kỳ phong phú vừa mới qua cửa liền có một ông già ninh cao lớn đi tới giang tay làm động tác ôm tô tan ôm lấy bên cạnh liền có cô gái cầm máy án chụp lại nói với tô sán tô sán phải không lâm lạc nhiên hay nhắc tới cậu cô sán bắt tay cô gái cô gái này h á i mắt hai người bị lâm lạc nhiên đuổi đi đi đi họ liếu kia rất thích bạn đó tranh thủ d ứ c điểm đi cô gái thè lưới ra thôi à nói chuyện mười câu thì hết bày hắn khoe khoang bản thân loại tự luyến đó bạn cô nương tránh còn chẳng kịp hỏng rồi hắn nhìn thấy mình rồi chạy trước đây quyển năm chương một trăm bốn mươi ba như gần như xa cô gái đi rồi lâm lạc nhiên và tô s á n bỗng nhiên hơi lung túng tô s á n hỏi bạn học à thú vị đấy ừ phụ trách đối ngoại của câu lạc bộ cũng là một trong những người tổ chức tiếp đón người bên các cậu là cô ấy có điều sao đám con trai các cậu khó ra thế quấn lấy người ta lâm lạc nhiên h ử một tiếng đánh mắt về phía nam sinh cao gầy tô s á n kêu oan này không liên quan tới mình đâu nhé vai bị vỗ một cái tô s á n giật mình quay đầu lại hai nam sinh một béo một gầy hỏi cậu có phải là một trong số biện thủ của đại học thượng hải lần trước thi đấu với trường tôi không lâm lạc nhiên che miệng cười khẽ vì tô s á n ngạc nhiên nho nhỏ bộ dạng đó khiến không ít nam sinh mắt tỏa sáng tô s á n thầm nghĩ nha đầu này giỏi vờ thục nữ chẳng ai biết rằng gỡ bỏ cái mặt nạ ngụy trang này n h a đầu mặc áo ngủ không chải đầu chải tóc co mình ngồi trên g h ế sofa xem tv i i ăn rơi ra người nó thế nào đúng là tôi một người bắt tay với tô s á n lần trước tôi cũng đi xem khả năng ứng biến của cậu đúng là số một có lâm lạc nhiên đi cùng giới thiệu lại vì tô s á n đột phá khi mỉm cười khi làm nũng khi đáng yêu khiến nam sinh bên cạnh tim đập rộn lên lâm lạc nhiên đều coi như không thấy một lòng giúp tô s á n hòa nhập vào mình đi ra tới ban c ô n g lúc này không có ai bên ngoài lâm lạc nhiên vịn vào lan can còn tô s á n cẩn thận đứng cách một chút tránh nhìn xuống dưới cái bệnh sợ độ cao chắc là sẽ theo y cả đời rồi cứ nhìn chằm chằm mặt mình làm gì tô sán phát hiện lâm lạc nhiên c h ầ m c h ầ m vào mặt bên của mình rất thiếu tự nhiên hỏi đoán thử xem tô sán mặt dày vô s ỉ nói có phải đẹp trai lắm không đúng vậy rất đẹp trai sao bây giờ tôi mới phát hiện ra cậu đẹp trai như thế nhỉ càng nhìn càng thấy đẹp trai nhất là đôi mắt long lanh như ngôi sao vậy tưởng chừng vươn tay ra là nắm lấy được rồi nhưng thật gật mà như thật xa lâm lạc nhiên đưa tay vuốt ve khuôn mặt tô s á n ánh đèn vàng nhạt chiếu lên hai người đối diện là cảnh đêm thượng hải thi thoảng đâu đó lại có pháo hoa bắn lên bùng nở ra những sắc màu rực rỡ gió thổi mái tóc lâm lạc nhiên bay bay trong gió một nam một nữ thế giới như không còn gì khác không khí huyên náo bên trong như bị chặn lại hoàn toàn thế nhưng lúc này tô s á n không thấy có chút hưởng thụ nào bàn tay mềm mại đó lướt tới đâu tô s á n nổi da gà tới đó đặc biệt là giọng nói có phần ai oán kết hợp với móng tay sơn đỏ chót lướt qua lướt lại trên da thịt làm lông tơ của y dựng hết cả lên tô s á n không biết phải ứng phó ra sao vì cảm giác lâm lạc nhiên không phải đùa mình như mọi khi bọn họ gặp nhau ở thành phố nhỏ vì c h u n g sở thích mà vượt qua chinh lệch thân phận chơi với nhau từng mua đồ đem về biệt thự q u ạ than t k h ó i um tùm nướng ăn từng ở trường học sảnh dối ngồi xem mặt trời l ặ n ngay tốt nghiệp xa quán ba thảo luận về lý tưởng trong đời lâm lạc nhiên nói muốn học tài chính và triết học vệ đinh đinh cũng có ở đây à. chỉ còn cách chuyển chủ đề bọn họ ở ngoài ban tung vị trí này có thể nhìn thấy hết hội trường vệ đinh đinh đang cùng mấy thanh niên nói nói cười cười vừa rồi lâm lạc nhiên đưa tô s á n đi giới thiệu xung quanh cố ý né tránh hắn lâm lạc nhiên thu hồi ánh mắt từ trên người tô s á n nhìn về phía vệ đinh đinh vệ đinh đinh nói chuyện với người bên cạnh nhưng câu được câu trăng luôn chú ý tới bọn họ vệ đinh đinh thích lâm lạc nhiên thực lòng không phải là tình cảm trẻ còn chỉ vì một lần phán đoán sai lầm mà rơi vào cảnh quẫn bách hôm đó bình tĩnh lại mới nhận ra mình quá n g u sườn đi tìm lâm lạc nhiên xin lỗi thì cô đã bay về bắc kinh rồi lâm lạc nhiên thẳng tính vét nhất kẻ dở thủ đoạn sau lưng về đinh đinh gọi điện giải thích cho hành động của mình lâm lạc nhiên nghe hết nhưng không tỏ thái độ gì đây là lần đầu hai người gặp lại sau khi lâm lạc nhiên từ bắc kinh về vệ đinh đinh đang tìm cách tiếp cận với lâm lạc nhiên thì lại một lần nữa tô sán xuất hiện vệ đinh đinh khi còn nhỏ thường xuyên chạy qua nhà lâm lạc nhiên chơi khi đó hắn là chủ nhóc sụp xe rất ít nói chuyện một lần lâm lạc nhiên ngồi ở bàn học mặc cái váy hồng tay cầm bút lông chăm chú tập viết cứ như thế đứng nhìn suốt một buổi chiều chưa bao giờ thấy hình ảnh nào mỹ diệu hơn thế Trở thành đề tài treo đùa gán dép của người đề đùa của dép lâm ớ n l lạc nhiên không thích thường hay vì thế mà đuổi đánh hắn nhưng vệ đinh đinh lại rất thoải mái nhìn lâm lạc nhiên càng ngày càng lớn càng ngày càng cao hắn thích thời tiểu học nhìn bóng lưng lâm lạc nhiên nhảy tưng tưng rời cửa lớp thích cái thần thái lâm lạc nhiên khi trốn vào phòng cha uống trộm trà đặc thích khuôn mặt mất kiên nhẫn của lâm lạc nhiên vì hắn trèo cây mãi chẳng hái được quả thế rồi lâm lạc nhiên chuyển trường ngày hôm đó hắn chạy chạy dọc đường say đuổi theo con tàu chở cô gái trong lòng đi mất từ đó ngày nào hắn cũng nhớ lâm lạc nhiên đạp xe cũng nhớ đi đường cũng nhớ trong giấc mơ càng gặp muôn vẻ mặt của cô lâm lạc nhiên lên đại học tới thượng hải còn vào đúng trường mà hắn đang học về đinh đinh mừng vô cùng thế nhưng cái tên tô sán đó lại xuất hiện nghe nói vương q uy q uy và lâm tê sơ n u vinh q uy q uy u vũ lâm lạc nhiên phải quan hệ cực tốt hắn biết rất rõ hai người q uy vũ làm sao tô s á n có thể vào vòng tròn của ba người đó được vậy đại biểu cho dấu hiệu bất thường nói không chừng lâm lạc nhiên có tình cảm với tô s á n rồi là thích hay đ ắ t là yêu hay đã phát triển vượt quá mức quan hệ bình thường kỳ thực vệ đinh đinh là chàng trai tốt là đứa trẻ ngoan không phải là loại hoàn khố tuy có đám bạn là đỗ đại duy chỉnh minh xuyên là những tên hoàn khố trăm phần trăm song vệ đinh đinh kiên định giữ mình trừ xã giao bạn bè không thể thiếu ra thì đại bộ phận thời gian dùng cho học tập và chút đam mê nghiệp dư của mình vì thế trong miệng trưởng bối Hắn thuộc hàng ưu tú, tương lai vô hẳn. Thi thoảng cũng làm chút chuyện thi thoảng tuổi trẻ sốc nổi, đồng thời chấp nhận tương cũng bùng nổi đồng an tú tuổi trẻ tục tạo. ưu xấu sốc cải làm bài lai ra vô trước khi lâm lạc nhiên tới thượng hải hắn sống cuộc sống đều đặn quy củ lâm lạc nhiên tới trái tim vệ đinh đinh hỗn loạn toàn bộ người trong vòng tròn đều biết vệ đinh đinh hay thất thần luôn không quên được một người đó là lâm lạc nhiên một cái tát của lâm lạc nhiên làm chấn động cả vòng tròn về đinh đinh đau đớn ă n hận rồi chuyển thành phẫn nộ âm ý cháy trong lòng phẫn nộ đó dồn cả vào tô s á n hắn nói không hề giật dây c h ỉ n h minh xuyên đánh cậu chỉ dù c h ỉ n h minh xuyên uống rượu dài sầu có thể say nói điều không nên nói nên c h ỉ n h minh xuyên hiểu lầm sau khi chuyện xảy ra đã bắt c h ỉ n h minh xuyên không được làm phiền cậu nữa ồ vậy à tô s á n không bình luận gì nhưng y không ngây thơ mà tin lời đó. trịnh minh xuyên không dám có thêm hành động nào nữa hoàn toàn là nhờ bùi phượng sơn cho người cảnh cáo. Lâm lạc nhiên cười buồn buồn. thôi bỏ qua đi, dù sao hắn cũng không dám làm gì cậu nữa đâu. lâm lạc nhiên không muốn cùng tô s á n nói sâu hơn về chủ đề này. tô s á n cũng không hỏi sâu hơn. lâm lạc nhiên tuy nói nửa đùa nửa thật về chuyện đi xem mắt. nhưng tô s á n biết loại chuyện trong gia tộc kiểu bọn họ rất phức tạp quan hệ không chỉ có tình cảm yêu h é p rất nhiều yếu tố tác động vào quyển năm chương một trăm bốn mươi bốn tam sinh tô s á n lại lần nữa phải di chuyển đề tài nhe răng cười vậy r a nhập câu lạc bộ ai tắc khắc này đã tìm được anh chàng nào lọt vào mắt xanh chưa cậu nghĩ thế nào lâm lạc nhiên danh m á n h hỏi lại mái tóc hung suốt từ thời ở hạ hải chưa để đen lại cùng với động tác ngoẻo đầu này xóa xuống như thác nước phối hợp đôi mắt trong veo chiếu thẳng tô s á n như muốn hớp hồn y tô s á n thấy hay dở gì thì mình cũng biết cô nàng này nhiều năm thậm chí đã từng nhìn thấy lúc lâm lạc nhiên vừa mới tỉnh ngủ ăn m ặ t lôi thôi sột sệt chạy ra khỏi phòng ngủ cũng có sức miễn dịch nhất định nhưng thời khắc này phải thừa nhận nếu là người khác e rằng cam tâm tình nguyện rơi vào ma trào của cô nàng không biết lòng d ố i rắm tô sáng nhúng vai nếu tôi tìm được rồi cậu nghĩ tôi có đứng riêng thế này với cậu không lâm lạc nhiên thở dài chúng ta cô nam quả nữ đứng với nhau thế này nếu như để người ta hiểu lầm thì sao mặc dù chúng ta là quan hệ nam nữ thuần khiết nhưng tôi không hy vọng anh ấy có bóng ma trong lòng tức là có người khác rồi thì bạn đá mình ngay phải không thương tâm quá đấy thành thực mà nói đây là đề tài tô sán không muốn thảo luận với lâm lạc nhiên nhất y không biết một ngày lâm lạc nhiên nói có rồi thì mình sẽ thế nào nhưng lúc nào cũng không kìm được mà hỏi ra rất mâu thuẫn thực ra tôi không có yêu cầu gì nhiều đâu tiêu chuẩn lựa chọn nam nhân của tôi là tam sinh không phải là trong tam sinh tam thế ba đời ba kiếp tôi không lãng mạn như thế mà là thực tế hơn lâm lạc nhiên gặp từng ngón tay dài nói thứ nhất là phải có năng lực sinh tồn trong xã hội này không cần giỏi giang hơn người chỉ cần không dễ dàng bị người ta trà đạp là được thứ hai là phải hiểu tình thú sinh hoạt không phải là người chỉ biết theo đuổi tiền bạc Quyền lực hay lực thứ đam mê nào đó đẹp. mê mà quên nào sống tươi đẹp. Nhất là cuộc tươi ba ỏ bê người sinh thánh thiện này. vợ Thứ đẹp là khả năng sinh lý tô sán vừa nhấm rượu vừa nghe lâm lạc nhiên nói tự động bỏ qua phần thánh thiện lâm lạc nhiên nói rất hợp lý đang gật g ù tán đồng nghe tới phần sinh lý thì chết sặc thiếu chút nữa thì rượu cũng từ mũi chui ra đấm ngực to tới chảy cả nước mắt mất gần phút mới thở đầu lại được lâm lạc nhiên nhăn mặt nhìn bộ dạng thảm hại của tô s á n không cần phản ứng ghê thế, thế chứ cô n à n g này thực sự cái gì cũng dám nói tô s á n cũng đâu có phải thanh niên thuần khiết gì nhưng một là bất ngờ hai nữa ai bảo đối tượng là lâm lạc nhiên nên nó khác xua tay không có gì chỉ hơi bất ngờ thôi chả lẽ cậu và đường vũ còn chưa làm chuyện đó quá bất ngờ đấy lâm lạc nhiên nhìn tô sán một lượt mắt sáng một cách khác thường vấn đề ở phía ai vậy đường vũ xinh đẹp như thế tôi là nữ nhân còn chẳng kiềm lòng được cậu không phải có vấn đề gì đó chứ nói tiếp điều thứ ba đi tô sán hơi đỏ mặt chuyện này không tiện bàn với lâm lạc nhiên không ngờ lâm lạc nhiên dễ dàng bỏ qua cười tủm tỉm cái thứ ba là khả năng sinh lý mà ai đó ở đây chưa hiểu được ý nghĩa của nó nam nhân có nhu cầu nữ nhân cũng thế thôi nói chưa chắc đã hiểu đơn giản là tôi muốn bế một đứa con trai béo trắng múc mít vì sao không phải là con gái tô s á n ngạc nhiên cô nàng này cởi mở tự do như vậy mà cũng trọng nam khinh nữa ạ lâm lạc nhiên b i ế u môi ra vẻ kiến thức ngắn cậu không thấy sinh con trai rất hay à. beo béo trăng trắng như anh tôi vậy hồi nhỏ bắt nạt anh ấy chưa đủ xin một đứa véo má nó cho thích sau này đi mua sắm có người s á c h đồ mang vác cái gì nặng gọi nó một câu là xong bao nhiêu cái lời như vậy tội gì đẻ con gái đương nhiên nó cũng có thể giống cậu như thế có thể tái hiện lại quý tích trưởng thành của cậu tôi được giày vò một phen này s u ố t cuộc bạn định bế con trai hay là đơn thuần muốn người giúp việc và đối tượng dày vò hả cô nàng này đúng là con yêu tinh tô s á n hết nói nổi nhưng nếu nghĩ kỹ hơn đường vũ cũng không thích hợp làm mẹ lắm tô s á n chúng ta không quanh quẩn ở đề tài sinh con nữa được không chẳng lẽ cậu có sở thích đặc biệt ở mặt này rõ ràng là bạn nhắc tới trước tô s á n thấy mình điên mất thôi tiếp đó lại thấy lâm lạc nhiên phì cười làm tô sán thấy chút ấm áp giống như quay lại quãng thời gian ở hạ hải dung thành giai đoạn chẳng phải quan tâm ngày mai sẽ ra sao có thể thoải mái tranh luận cãi vã có mấy người vấy tay gọi lâm lạc nhiên cáo từ rời đi lâm lạc nhiên đi rồi tô sán thấy bụng đoi đói tính kiếm chút gì đó ăn hôm nay mới chỉ ăn qua loa một ít lại chạy ngược chạy xuôi lo tổ chức bữa tiệc nên chút thức ăn ít ỏi bị tiêu hóa sạch vừa bước vào phòng thì lưu hiểu tính từ đâu đi thẳng tới nhìn theo bóng lưng lâm lạc nhiên cười quan hệ hai người không tệ lâm lạc nhiên tuy mới năm đầu nhưng đã rất có tiếng rồi chẳng trách chủ tịch tô không nhìn chúng tôi chúng tôi là bạn bè lâu năm học cùng trường quan hệ rất tốt t ô s á n không nhắc tới việc lưu hiểu tính ở trong cầu thang giả bộ không quen biết mình chẳng biết vì sao lại đột nhiên thay đổi thái độ có điều tô s á n không hề có ý xem thường người khác lưu hiểu tính là cam tâm tình nguyện xuất hiện ở trường hợp kia đó là lựa chọn của cô y hiểu sống trong xã hội này không dễ dàng song cũng đã vứt đi sự thương hại rẻ tiền dành cho cô gái này cho dù anh nói là vừa mới quen với cô ấy thì tôi cũng tin lưu hiểu tính trêu có điều bị sự chân thành của tô s á n làm bất ngờ cô ta có kinh nghiệm phong phú từ nhỏ được đi nhiều nơi tầm mắt xa rộng năm một ư ơ i chín tuổi được tiếp nhận vào tổ chức ai tắc khắc trong nhà cũng cho quản lý một phần gia nghiệp đoán chừng tới năm hai mươi năm tiếp quản toàn bộ một cô gái mới hai mươi một tuổi đã thường xuyên tiếp xúc với người bốn mươi năm mươi bàn nghiệp vụ tán gấu nhân sinh xem như đã khá trải đời với lưu hiểu tình mà nói trong mắt tô s á n bây giờ mình là thứ nữ nhân chẳng sạch sẽ hơn gái gọi là bao thông đồng với nhà quảng cáo định lừa y chuẩn bị sắn tinh thần nghe những lời chua cay khắc bạc thậm chí tô s á n không nói một lời bỏ đi không ngờ tô s á n thái độ bình thường lưu hiểu tính có thể nhìn ra tô s á n không giả bộ ngồi với tôi một lúc được không bất kể là trong lòng tô s á n nghĩ gì có điều biểu hiện của tô s á n làm lưu hiểu tính thoải mái hơn nhiều chuyện lưu hiểu tính làm hôm đó không cần giải thích đơn giản phục vụ mục đích kinh doanh không có chút ác ý nào với tô s á n cho nên lời này là thật lòng muốn tìm hiểu nhiều hơn về tô s á n thôi lâm lạc nhiên đang ở bên ngoài thảo luận chuyện liên quan tới hành trình của nhóm du học sinh tây ban nha tuần sau cô ở trong ban đối ngoại có việc phải an bài nhất thời không rút ra được tô s á n gật đầu cùng lưu hiểu tính tới khu vực ba nơi này được chia thành từng ô nhỏ ngăn cách nhau bằng chậu cảnh và không gỗ lâm lạc nhiên đang nói chuyện với mấy người nước ngoài song vẫn để ý tới tô s á n vì ở đây ngoài cô ra tô s á n có vẻ không quen biết ai nữa cho cũng nhìn thấy cảnh tô s á n và lưu hiểu tính nói chuyện rồi đi với nhau về quầy ba vẻ nghi ngờ trong mắt càng đậm rõ ràng lưu hiểu tính và tô s á n quen nhau vì sao vừa nãy ở trong thang máy cố ý không biết lòng sinh ra chút khó chịu quyển năm chương một trăm bốn mươi năm mời ra khỏi đây gần đó có ba người đang trò chuyện thấy tô sán và lưu hiểu tính đi tới tức thì ngừng nói chuyện lưu hiểu tính bật cười chế xếu có cần thiết bí mật như vậy không chẳng qua là thảo luận c á c h mô hình sơ nơ sơ chứ gì pha xe của người ta đã đi trước lâu rồi người sáng lập tên là gì nhỉ mãi mãi ruke bơ lưu m ộ n g huy một cốt cán của phích bổ sung Nghe nói đồng sáng lập còn có một du học sinh người hoa nữa. Pha xe hiện đang là mạng xã hội rất thịnh hành ở nước mỹ, đặc biệt được giới học sinh sinh viên g i a chuộng, giống như mơ, sơ, nơ hoặc ít. hiện giờ theo điều tra thì tỷ lệ người dùng mơ, sơ, nơ vì sự xuất hiện của pha xe mà giảm đi rõ rệt, đoán chừng tương lai chiếm tỷ lệ thấp hơn, không có gì l ạ giống như nhắc tới m i c r o s o f t ai cũng nghĩ tới bill gates nhiều người không hề biết người đồng sáng lập bao lơ a len thế nên nói tới pha xe người ta chỉ nhắc tới ma mà không nói tới mình không làm tô sán buồn thậm chí thấy thở phào đây là hào quang ma xứng đáng được nhận y chỉ dây máu ăn phần thôi mạc thanh hà một nam sinh khá già dặn nước da tai tái giống mọt ga me ngồi trong phòng lâu ngày có khác biệt với mơ sơ nơ ít hai thứ này là phương thức liên lạc tính năng cao còn pha xe là loại mạng giao lưu định vị khác nhau so với hình thức bơ bơ sơ thì trực quan hơn theo tình hình tô sán quan sát thì sinh viên đại học trong nước ở giai đoạn mạng mới phát triển này không giao lưu nhiều với nước ngoài không a n hiểu lắm tình hình quốc tế pha xe lại chỉ phát triển hơn một năm đã thành nội dung thảo luận của những người này độ nhạy bén rất cao chẳng trách người ta nói mấy câu lạc bộ này n g ọ a hổ tàng long vô số tô s á n cảm thấy có chút áp lực đúng là chỉ lơ là một chút có thể bị đào thải lưu hiểu tính có vẻ cùng bọn họ rất quen thuộc ngồi xuống bên cạnh vấy tay gọi tô s á n trong ba người này có một người là sinh viên đại học ngoại ngữ tên là dương siêu hai người kia cùng trường với tô s á n hai bên giới thiệu với nhau lưu m ộ n g huy ồ một tiếng đưa tay làm động tác nào đó thì ra cậu là chính là tô s á n đấy là lớp trưởng ngầu nhất trong giới sinh viên mới mạc thanh hà g i ọ n g nói phối hợp với thần thái của hắn nghe thế nào cũng không giống lời khen dương siêu không biết tô s á n thì chỉ khẽ gật đầu chào ám h i ể u lưu m ộ n g huy vừa ra tức là có người ngoài để nhắc nhở thành viên nói chuyện chú ý không nên nói lời không nên thực ra không cần thiết vì tô s á n không đeo thẻ là biết khách mời rồi nhưng cũng cho thấy đám người này biệt lập ra sao lưu hiểu tính hơi xấu hổ thầm nhủ may mà tô s á n không hiểu nếu không thì thế này cũng quá ngang nhiên bài ngoại rồi chừng mắt lên với mạc thanh hà tên này theo đuổi cô không phải là bí mật gì tôi sán lúc nãy còn mừng vì mọi người chỉ nhắc tới ma mà không nói tới y còn bây giờ lại muốn vớ ngực tuyên bố du học sinh người hoa kia là tôi đấy y cũng biết câu lớp trưởng ngầu nhất này nếu sinh viên năm thứ nhất nói ra thì khen ngợi nhưng đám sinh viên khóa trước thì hàm ý châm biếm mọi người có muốn đi vào lịch sử không hãy nhìn sự phát triển của pha xe tại mỹ sự thành công của nó chỉ là sớm muộn nhưng ở trung quốc còn chưa có mạng sơ nơ sơ hoàn thiện như thế tôi thấy trước khi tốt nghiệp nên làm ra một thứ tương tự xác định tô sán là sinh viên năm thứ nhất lại là người ngoài không hề có sức uy hiếp ba người tiếp tục thảo luận chuyện thành lập mạng pha xe bản tiếng trung ý đồ mô phỏng pha xe tới trung quốc tô sán chăm chú lắng nghe đột nhiên thấy khuỷu tay truyền tới cảm giác cực kỳ mềm mại tiếp đó là hương thơm ngào ngạt truyền vào mũi nửa người lưu hiểu tính dựa vào mình hai tay ôm chặt lấy cánh tay y vé vào tai nói một cái kẻ hay quấn lấy tôi tới rồi anh giúp tôi một chút tô sán đưa mắt nhìn mạc thanh hà nhìn thấy động tác này của lưu hiểu tính làm mặt s á m ngoét thực ra không chỉ hắn mà còn hai trong tên còn lại đang thảo luận cũng mở to mắt không tin tô sán chẳng phải thánh nhân cũng chẳng phải liếu hạ hội cánh tay lúng sâu vào giữa hai bầu ngực đầy sức co giãn làm người y nóng lên bất kỳ nam tử tuổi trẻ khí thịnh nào cũng không kìm lòng được lưu hiểu tính tủm tỉm cười đưa ngón tay trò r a lắc lư tôi là người rất hiếu kỳ thực sự muốn biết quan hệ giữa cậu và lâm lạc nhiên là gì cậu nói là bạn tốt tôi không tin bây giờ có thể thấy là tôi đã đúng tô sán nghe lưu hiểu tính nói như thế thì vội ngẩng đầu nhìn theo phía ngón tay cô ta chỉ lâm lạc nhiên đang trên đường đi tới quầy ba đột nhiên dừng bước quầy ba đèn tối hơn ngoài đại s ả n h trong bức tranh sáng tối đan sen đó ánh mắt lâm lạc nhiên đột nhiên trở nên bén nhọn lạnh giá bỏ qua bộ lễ phục đẹp đẽ mới mua cẩn thận chọn cách ăn mặc thế này vì ai chứ mình mới đi một lát thôi mà cậu ta đã vui vẻ với cô gái khác rồi cái mặt đó rõ ràng là rất hưởng thụ đi bỗng nhiên lâm lạc nhiên thấy cái mặt tô s á n sao mà đáng vét mình sao mà ngốc nghích như vậy không thèm để ý tô s á n đang s ứ n g sờ nhìn mình lâm lạc nhiên chuyển hướng như một bông lúa bị người ta bẻ ngoặt sang một bên lúc này quầy ba cũng im phăng phắc đại tiểu thư lưu hiểu tính cực kỳ cao ngạo không ngờ lại ngả vào lòng một nam nhân còn là một sinh viên mới một người ngoài quá khó tin tô sán lòng nhói đau đỡ lấy vai lưu hiểu tính đ ẩ y ra vội vàng đứng dậy đuổi theo lâm lạc nhiên giải thích y có thể đoán được lâm lạc nhiên khó chịu ra sao hôm ở buổi tụ hội của đỗ đại duy y nhìn lâm lạc nhiên thân thiết với nam sinh khác giận dỗi không chào mà về chuyện vừa rồi còn quá mức hơn nhiều thế nhưng có ba bóng đen ngăn cản đường của tô s á n là vệ đinh đinh và hai thanh niên khác vệ đinh đinh trầm giọng nói cậu tốt nhất là đi đi không thấy cô ấy không muốn nhìn cậu à tên bên cạnh họ chịu chính là kẻ báo tin cho t r ì n h minh xuyên ngăn cản bảo vệ hôm đó tô s á n vẫn còn nhớ mặt hắn về đinh đinh không đáng lâm lạc nhiên chẳng qua là đứa con gái đã bị cậu chơi chán rồi thôi mà cần gì để ý đến thế cho y nhặt cái giày rách đi lòng đang bị choán hết bởi ánh mắt thương tâm của lâm lạc nhiên lúc quay đầu đi khi nãy lại nghe những lời này cơn giận s ộ t thẳng lên đỉnh đầu lần trước chưa tính sổ đã đành lần này còn tới trước mặt mình nói những lời khốn kiếp như thế vừa vặn trong tầm tay có chai rượu tô s á n không hề nghĩ ngợi vơ ngay một chai rượu vang trên bàn nhắm đầu họ chịu ném xéo cho tao mấy người trong quán ba đứng dậy hét lên triệu đỗ l á n h chọn chai rượu vào đầu loạng c h o n lùi liền ba bốn bước cái chai không vỡ tan tành như trong phim mà bắn khỏi đầu hắn rồi mới rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh nhỏ kinh hoàng nhưng tô sán ra tay quá nhanh không một ai kịp ngăn cản triệu đ ấ u ngã ra đất đưa tay ôm đầu chạy tứ ra chạy dọc xuống mặt nhưng tô sán không có ý định bỏ qua chân bước nhanh tới n à y cậu kia dừng lại định làm cái gì vậy hả lưu mộng huy bị vẻ mặt đằng đằng sát khí của tô s á n làm c h ấ n kinh đứng bật dậy quát tô s á n không nghe xông tới tung chân đá triệu đỗ nhưng vệ đinh đinh đang đỉnh cúi xuống đỡ triệu thế nên cú đá này trúng vai vệ đinh đinh làm hắn ngã sấp xuống người triệu đỗ dừng lại lâm lạc nhiên bị tiếng quát làm quay lại vừa vặn thấy tô s á n đá vệ đinh đinh h o à n g hốt lao nhanh tới dùng hết sức lực đẩy tô sán ra đằng sau giang tay ra chặn giữa tô sán và vệ đinh đinh quát lên như muốn bật p h ó c đủ rồi đấy cậu có biết mình đang làm gì không ai đó bắt lấy đi còn ngây ra đó làm gì gọi bảo vệ đi lưu m ộ n g huy cùng nhiều người quát tháo nhưng không cần ai đi gọi hai người bảo vệ ở cửa nghe đ ồ n g tính vội vàng chạy vào nhanh chóng không chế tô sán bẻ quạt tay y ra đằng sau đề phòng hắn tiếp tục hành hung lâm lạc nhiên thấy tô s á n bị khống chế rồi mới quay lại lúc này vệ đinh đinh đã gượng đứng dậy vì ngã lên người triệu đỗ tay lại trống lên mảnh thủy tinh vỡ máu me lênh láng trông cực kỳ thê thảm c u ố n lên mau mau đưa họ tới trạm xá gần đây cách khách sạn không xá có trạm xá lập tức có hai nam sinh cao lớn tới đỡ triệu đỗ và vệ đinh đinh lên lâm lạc nhiên quay lại nhìn tô sán môi mím chặt một hàng nước mắt chảy xuôi theo gò má nhưng cô vệt mạnh đi sau đó quay người đi theo đám vệ đinh đinh bốn xung quanh đều quay lại nhìn c h ầ m c h ầ m tô sán như nhìn kẻ thù nhưng bằng đấy ánh mắt không bằng động tác quay người đi của lâm lạc nhiên cô hấp chầm lại thời khắc này cảm giác trái tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt đây không phải là chỗ đánh nhau các cậu có mâu thuẫn gì ra ngoài giải quyết không phải ở chỗ này hội trưởng ai tắc khắc sau khi dặn mấy người đi theo bố trí cho đám vệ đinh đinh liền đi tới quan sát thấy tô sán không đeo thẻ hỏi cậu ta không phải là người trong hai câu lạc bộ của chúng ta là ai đưa cậu ta vào đây không có ai trả lời lưu hiểu tính cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn viên hội trưởng nhìn quanh một vòng rồi nói với tô s á n nơi này là chỗ đặc biệt nên tôi không muốn làm lớn chuyện nhưng nếu hai bọn họ có bề gì cậu sẽ phải chịu trách nhiệm còn bây giờ mời cậu ra ngay khỏi đây cho tôi ngón tay chỉ thẳng về phía cửa hai bảo v ệ buông tay tô s á n ra tô s á n thở nặng nhọc ngực c u ộ n như sóng trào một lúc sau mới nói chuyện vừa rồi là do tôi nhất thời quá khích tôi không đúng tôi xin lỗi đám đông xung quanh tức thì phát ra tiếng rì sầm người ném cho tô sán ánh mắt khinh b ị rõ ràng cho rằng tô sán sợ nên phải xuống nước xin lỗi tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu nhưng mời cậu đi ngay cho tô sán không quan tâm những người kia nghĩ gì về mình chỉnh lại áo bước về phía cửa không để ý tới một gói quà nho nhỏ gói bọc xinh đẹp vừa rồi vì vận động mạnh mà rơi xuống đất quyển năm chương một trăm bốn mươi sáu dư chấn hành lang yên t ĩ n h hội trường này ở khu biệt lập lại ở tầng thượng nên không có người qua lại tô sán đ ẩ y cửa đi ra sau lưng có người xì xầm chỉ trỏ thinh một tiếng cửa thang máy bật m ở mấy người quàng vai bá cổ có vẻ như là tới s ự t i ệ c muộn thấy không khí bên trong hội trường khác lạ cứ nhìn chằm chằm tô sán cầu thang máy dừng lại ở tầng hai mở cửa ra liền cảm thụ được không khí náo nhiệt của giáng sinh so với không khí siêu nhiên ở tầng thượng tô sán cảm thấy nơi này thân thiết hơn nhiều có câu ba đời mới thành quý tộc mà mình là tiểu thị dân thôi nên ở chỗ của mình nhìn học sinh trong lớp nhảy nhót hứng c h í không hề giảm bữa tiệc vẫn diễn ra đúng kế hoạch làm tô sán yên tâm đi tới quán ba lộ thiên gọi một ly cốt ngồi xuống góc tối lặng lẽ như sư khổ hạnh ly rượu cầm trong tay nhưng thủy trung không uống một giọt nào đưa tay ra hứng lấy dòng nước chảy xuống từ hòn giả sơn tiếng nước chảy đều đặn d ó c sách làm tô s á n có cảm giác cách tuyệt hoàn toàn với không khí náo nhiệt bên ngoài trong quán bar có hai ba đôi nam nữ ngồi dưới ánh nến lãng mạn trao nhau ánh mắt tình tứ cử chỉ âu yếm còn tô s á n lủi thủi một mình trong góc vốn còn ảo tưởng một lễ giáng sinh tuyệt vời ai ngờ kết thúc thảm hại thế này có phải vì ông trời trừng phạt vì mình quá tham lam không lâm lạc nhiên giận rồi dù sao về đinh đinh là bạn từ nhỏ của cô ấy chuyện hôm nay tô sán thấy mình có trăm miệng cũng chẳng cãi nổi mà y cũng chẳng muốn giải thích chưa kết lâm lạc nhiên còn nhìn thấy cảnh lưu hiểu tính ôm mình không tránh khỏi hiểu lầm t i n h cách lâm lạc nhiên có hai mặt vừa cởi mở phóng túng mặt khác có chút truyền thống có giới hạn của mình tô s á n không biết cảnh mình xông vào đá vệ đinh đinh trong mắt lâm lạc nhiên để lại ác cảm gì nhưng lời của tên kia chọc sẵn tô s á n y ra tay không nghĩ nhiều cũng không cần biết tới hậu quả nhưng không khó đoán vệ đinh đinh nhất định không ngần ngại lợi dụng chuyện này một biến thành mười ra sức vôi xấu y chẳng mấy chốc người trong vòng tròn của hắn sẽ biết có thể ngày mai thôi tin rằng những lời công kích nhằm vào y sẽ nhanh chóng lưu truyền tô sán không lo chuyện đấy từ thời ở nhất trung y đã quen ở tâm điểm đủ loại tin đồn tốt xấu lẫn lộn rồi y có thể thản nhiên đối diện nhưng không biết chuyện này liệu có làm s a o động quan hệ giữa mình và lâm lạc nhiên thậm chí vương uy uy và lâm tê sơ u vinh q uy uy uy v ũ không vì cũng từng trải đủ nhiều để biết rằng có chuyện mà trước đó nhiều người cho rằng mãi mãi không thay đổi như hai người bạn thân thiết từng chia ngọt xẻ b ù i hay đôi tình lứa yêu nhau say đắm trải qua quá trình cuộc sống cuối cùng thay đổi hoàn toàn tới mức không còn muốn nhìn mặt nhau đặc biệt trong vòng tròn vương uy uy lâm lạc nhiên trưởng thành quá sớm là một xu thế cũng khiến người ta học được đạo lý theo lời tránh hại cho nên so ra những hoàn khố thẳng tính tuy nói vô chương phóng túng một chút nhưng cũng đáng yêu hơn trong lòng tô s á n đám vương uy uy luôn có phần thẳng thắn này nhưng cùng với việc dần trưởng thành dần thích ứng với xã hội bọn họ sẽ thay đổi tô s á n thở dài nhìn ra đằng xa đại học thượng hải thấp thoáng sau rừng cây đèn màu nhấp nháy tiếng n h ạ c ra d ô dương chẳng biết là cô gái người mỹ nào hát nghe rất có cảm xúc tô s á n không giận lâm lạc nhiên xét hành vi của mình khi đó không thể trách lâm lạc nhiên được chỉ là lý trí nói vậy nhưng cái quay người kia của lâm lạc nhiên cứ như chiếu đi chiếu lại trước mắt không đau lòng nhưng đầy kìm nén trong người sống như trai c o ca bị lắc mạnh nhưng nắp c h a i quá chặt không thoát ra được đưa tay sờ lên túi áo ngực trái c h ố n g không tô s á n còn như không tin l ụ c đi l ụ c lại mấy lần đoán lúc nãy rơi ra rồi mà dù còn thì sao người được tặng lúc này chưa chắc đã muốn nhận nó bực mình hất tay như xua đi cảm xúc làm mình không yên lòng chạm phải cây giò chúc đựng khăn giấy tô s á n cúi xuống nhặt một đôi chân đi giày cao gót đột nhiên xuất hiện trước mặt mắt ngước nhìn lên bắp chân ưu mỹ giống như ngọc khắc thành nhìn lên nữa là cặp đùi trắng m i ệ n g chưa nói vì mang giày cao gót trông vừa dài vừa gợi cảm làm tim tô sán đập thình thịt ở trạm xá gần đại học thượng hải lúc này v ệ đinh đinh và triệu đỗ được kiểm tra xong đầu triệu đỗ chỉ xước ra chảy máu hơi sưng một chút nhưng không hề gì không phải khâu vì chai rượu không vỡ ngay khi đập vào đầu hắn nên không có gì đáng ngại cả đã băng bó xong vệ đinh đinh càng nhẹ hơn vai hơi trái sưng một chút tay phải rách một đoạn ngắn chừng ba cm bị ít mảnh vỡ đâm vào cũng không cần khâu lúc đó trông nghiêm trọng như thế hoàn toàn do、so、tác động tâm lý chuyện quá bất ngờ đám đông la hét tô sán hai mắt phun lửa chai rượu vang đỏ vỡ nát mảnh vỡ tứ tung vang đỏ chảy lai láng lâm lạc nhiên ngồi trên cái giấy nhựa ở phòng chờ nhớ tới cảnh tượng lúc đó chưa hết sợ tay run run nắm chặt lấy điện thoại lúc này hai người kia ở phòng sơ cứu đi ra chịu đỗ đầu quấn băng trắng còn quấn một vòng qua cằm mặt may nhợt nhạt vệ đinh đinh tay phải băng kín mít tay trái đeo lủng lẳng trước ngực lòng hoàng hốt lâm lạc nhiên đứng bậy dậy hỏi có sao không không sao vẫn chịu được vệ đinh đinh thấy vẻ mặt lo lắng của lâm lạc nhiên thì chỉ hận sao lúc đó tô sán không đánh mình thêm vài c á c h nữa càng thê thảm càng tốt làm bộ mặt kiên trinh bất khuất như người hùng chiến thắng vừa rời khỏi chiến trường lúc này hắn không biết đón g kịch một chút cũng quá ngu triệu đỗ v h ấ t tay làm ra vẻ chút thương tích nhỏ không đáng gì tảng đá đè trên ngực lâm lạc nhiên nhẹ quá nửa chỉ cần họ không sao chuyện tô sán vẫn cứu vãn được rốt cuộc chuyện gì xảy ra sao đột nhiên lại đánh nhau vệ đinh đinh ái náy nói là lỗi tại anh trước lúc đó cậu ta đuổi theo em nhưng anh c ả n lại cậu ta đẩy anh ra triệu đỗ đứng ra ngăn không ngờ cậu ta phản ứng quá khích như vậy lâm lạc nhiên không hề nghi ngờ lời giải thích của vệ đinh đinh vì lúc đó cô mới quay đi có vài giây bọn họ chẳng kịp làm gì gây ra xung đột chỉ có thể giải thích tô s á n nhớ thù cũ nên ra tay cô xem tô s á n đánh nhau rất nhiều lần rồi bình thường tô s á n có vẻ vô hại giỏi nhịn rộng lượng nhưng một khi quyết định đánh nhau là không bao giờ nương tình Không chỉ chủ nhẫn động mà còn tàn、nhẫn. Xin mà lâm ỗ i Đinh Đinh còn định nói vài về định còn c u truy cứu ra vẻ sẽ không truy cứu tô sán không Nhưng nghe tô l â lạc nhiên nói xin lỗi thì toàn thân đông cứng như rơi vào hầm băng lâm lạc nhiên vì sao xin lỗi đương nhiên là xin lỗi thay cho tô s á n rồi quan hệ hai người bọn họ ở mức nào lâm lạc nhiên ở vị trí nào mới xin lỗi thay tô s á n về đinh đinh không muốn biết hắn chỉ thấy tất cả mọi vật xung quanh mình như đang trôi đi lâm lạc nhiên nhận được điện thoại mới nghe vài câu đã tái mặt vội chạy ra ngoài cậu ấy bị đuổi đi lưu hiểu tính chả lẽ không nói gì không có mà lưu hiểu tính thì liên quan gì cô gái báo tin cho lâm lạc nhiên nghi hoặc lâm lạc nhiên lòng trầm xuống cô nghĩ có lưu hiểu tính ở đó có thể nói đỡ cho tô s á n địa vị lưu hiểu tính trong câu lạc bộ rất cao hơn xa một thành viên mới như cô nên mới đi theo đám vệ đinh đinh chuyện thành ra thế này tô s á n bị đuổi đi coi như cánh cửa vào hai câu lạc bộ này đã đóng sập lên chưa hết còn có thể gây ra hậu quả chưa dự đoán được lâm lạc nhiên mời tô s á n và đường vũ tới dự bữa tiệc này mục đích giới thiệu cho tô s á n mối quan hệ tốt để hỗ trợ cho sự nghiệp của y bây giờ không khác gì hại tô s á n rồi quyển năm chương một trăm bốn mươi bảy y lút giao khuôn mặt xinh đẹp của đường vũ xuất hiện trước mắt tô s á n ánh mắt như sao sáng ngoài kia từ trên nhìn xuống đôi mắt đen thâm t h ú y mà xa xăm tựa hồ bất kể thứ gì ẩm sâu trong nội tâm dưới ánh mắt đó cũng không còn gì là bí mật nữa sao lại tới chỗ này nhìn ra tâm tình tô s á n không tốt nhưng đường vũ không hỏi nguyên do vì cô không biết an ủi người khác nhưng nếu cần cô có thể ngồi cùng tô s á n suốt cả đêm một vài chuyện làm lòng anh không yên nếu như nói trên thế giới này ai có thể làm tô s á n đem bi ai hoan lạc chia sẻ thì đường vũ rất có khả năng là người duy nhất đó biết sao được tô s á n có thể nói dối đường vũ vài chuyện nhỏ nhưng y không thể giấu được đường vũ tâm tình của mình không gian yên tĩnh đường vũ mơ hồ nghe được hơi thở tô s á n lớn hơn bình thường giống buồn bực lại giống như giận dỗi cô rất thông minh cũng không cần tô s á n nói gì cũng đoán được đại khái đoán được chuyện gì xảy ra cười nói khi còn nhỏ em mẹ em đã kỳ vọng em rất cao bà em còn gọi em là m ộ t q u ý anh cho nên rất để ý c á c h nhìn của người khác về mình đánh giá của giáo viên nhận xét của bạn học thành tích trên bài kiểm tra vì em là lớp trưởng em là cháu gái cưng của ông bà ngoại em nỗ lực hết sức để được người khác chú ý để luôn có thể kiêu ngạo cẩn thận không bao giờ làm hỏng hình tượng của mình chưa bao giờ giờ thấy mình mệt mỏi thế nào về sau có một người xuất hiện người đó nói với em cứ làm việc mình muốn đừng sống vì ý chí người khác đi tới thế giới rộng lớn hơn cho dù phía trước nhiều trở ngại thế nào cũng đừng quên phương hướng mình lựa chọn tô sán ngây ngây nhìn đường vũ đường vũ bị tô sán nhìn tới đỏ mặt nhưng không quay đầu né tránh như mọi khi tiếp tục nói nhưng em không làm được chuyện đó em muốn từ bỏ em không thể kiên trì giống tên ngốc như người đó làm em không tin tưởng vì theo lý trí tính toán không có khả năng nào thực hiện được điều đó rồi sự thực chứng minh người đó làm được em nghĩ thông rồi nhưng bây giờ tên ngốc đó lại nghĩ không thông anh bảo em phải nói với người đó thế nào như cánh ớn đột ngột xuất hiện báo tin mùa xuân về làm người ta đang ở giữa mùa đông cảm giác ấm lên vì hy vọng tô s á n cười sáng l ạ n em hãy nói để em ôm một cách an ủi đường vũ chớp chớp mắt mặt búc lên hơi nóng cách đó không xa có đôi nam nữ quấn lấy nhau tiếng chút chi làm cô đứng nơi này cũng như có thể nghe thấy tuyệt đối không tin tô s á n chỉ ôm một chút nhất là tâm tình tô s á n đang rất kém thế nào cũng phải hy sinh không nhỏ để an ủi nhẹ nhàng cắn môi cánh mũi xinh xắn hơi phập phồng nói như tiếng mèo rên ra chỗ khác được không không nghĩ em cũng háo sắc như thế đấy tô s á n khẽ cười một tiếng đưa tay ra kéo đường vũ ngồi xuống lòng mình đường vũ hơi hoảng nhưng không dám kêu căng thẳng một lúc nhận ra tô s á n không định làm gì mình cả chỉ lặng lẽ áp mặt vào giữa vai và cổ mình lần đầu tiên ôm đường vũ trong lòng mà tô s á n không có tà n i ệ m chỉ có sự bình lặng i m đềm trong lòng tô s á n biết quan hệ của mình và lâm lạc nhiên ở ranh giới nguy hiểm chỉ cách một bước nữa thôi là có thể hoàn toàn có thể thành tình yêu nam nữ hôm nay lúc chạy đuổi theo lâm lạc nhiên hay lúc nãy không tìm thấy món quà làm tô s á n muốn lao đi tìm có thể sẽ vượt qua bước đó hiện giờ ôm đường vũ trong lòng cảm thụ nhịp đập trong trái tim cô hòa cùng nhịp đập của mình tô s á n lần nữa giữ vững được vị trí của mình đường vũ vì sao em lại chọn anh tô s á n bất ngờ hỏi đường vũ hơi đẩy đầu tô s á n ra tay vuốt ve gò má y ánh mắt thâm thúy sao bây giờ lại hỏi chuyện này anh thiếu tự tin sao không phải bây giờ thì không nhưng nhớ lại thời gian mới vào nhất chung anh gầy gò thấp nhỏ thành tích học tập cũng không có gì đáng chú ý chẳng biết a n h nói còn bị thầy tiêu dép nói tóm lại là không có bất kỳ cái gì để so sánh với nhạc tử giang vì sao em lại vì anh mà từ chối anh ấy vì anh gửi giấy cho em anh không tin có vô số người theo đuổi em làm gì có thủ đoạn nào mà họ chưa nghĩ tới nữa là anh hỏi đấy nhé đường v ũ rời đ u ổ i tô sán kéo cái ghế ngồi xuống bên cạnh y tô sán hít sâu một hơi lớn ngực lên anh đã chuẩn bị tư tưởng rồi đường v ũ cười nhẹ cô cảm nhận được tâm tình tô sán tốt hơn rất nhiều không nặng nề bối rối như lúc nãy nữa để xem nên bắt đầu từ đâu u vinh quy quy mơ khoảng giữa năm thứ hai sơ chung em thích một học trường cái gì tô sán phản ứng không khác gì con mèo bị giật mất khúc cá khỏi miệng lập tức bật d ậ y xù lông lên từ trước tới nay tô sán cứ nghĩ mình là người đầu tiên tiến vào trái tim băng giá của đường vũ không ngờ có người con trai khác nữa mà có vẻ đường vũ còn là người thích trước Y nói hơi to làm mấy đôi nam nữ đang âu yếm nhau giật nảy mình nhìn sang đường vũ vội kéo tô sán ngồi xuống anh không phải là mối tình đầu của em sao đường v ũ vừa tức mình vừa buồn cười hai người bọn họ tiến triển tới bước này ôm cũng ôm、um、rồi hôn cũng hôn rồi chỗ nên sờ không nên sờ đều cho y cả rồi tuy thiếu bước cuối cùng nữa thôi cũng không khác là mấy nữa ai ngờ vẫn hẹp hỏi so đo chuyện từ bao giờ vậy em có phải là mối tình đầu của anh không tô sán á khẩu không khác gì quả bóng gì hơi nhưng g i ọ n g vẫn có chút hầm thực kiểu trẻ con em nói tiếp đi thực ra chỉ miễn cưỡng tính là mối tình đầu học trường đ ó cũng là lớp trường nên bọn em có nhiều cơ hội tiếp xúc trong một số hoạt động trường tổ chức anh ấy chơi dương cầm nên có tiếng nói chung rất hợp ý chăm sóc tình cảm của tô sán nên đường vũ nói vắn tắt hơn nữa tên của người kia cũng không nhắc tới nữa anh ấy hẹn em đi chơi em đồng ý đó là lần đầu em hẹn h ọ rất căng thẳng áp lực anh ấy thì nói rất nhiều càng nói nhiều thì em càng áp lực không nói được gì cả bọn em thử hẹn nhau lại lần nữa kết quả vẫn thế rồi không có gì tiếp theo nữa tô sán có thể hiểu được chàng trai nào có cơ hội hẹn hò với đường vũ mà chẳng như con công s ò đuôi lấy hết mọi khả năng ra thể hiện nhưng mà lúc đó đường vũ còn rất non nớt thua xa cả hồi ở nhất chung cùng mình anh chàng kia thấy đường vũ căng thẳng thì càng cố nói để giải tỏa cho đường vũ kết quả là tạo thành bi kịch đúng là quá oan uổng đã nắm tay chưa tô sán tuy hoàn toàn thoải mái lại rồi nhưng vẫn hỏi chưa hai lần hẹn hò em nhìn anh ấy còn chẳng dám không biết anh ấy nghĩ gì về em thật xấu hổ em nói đúng như thế không hoàn toàn tính là mối tình đầu anh mới là mối tình đầu của em tô sán đang cười khoái trí chợt nhớ tới chuyện gì mồm há h ố c một lúc mới lắp bắp nói được tức tức là em chấp nhận anh chỉ vì lúc đó anh không nói gì nhớ lại mới đầu khi hai người đi h ọ c về cùng nhau thường có khi chẳng nói lấy một câu nào đúng vậy thế nên em mới quen dần được đường vũ lườm tô s á n một cái ai ngờ bị lừa bây giờ anh nói quá nhiều nói thế có nghĩa anh chỉ là một thằng ngốc gặp may phát hiện này làm tô s á n thấy không có chút gì đáng tự hào hết không phải đường vũ đưa hai tay ra giữ má tô s á n kéo lại chán dựa vào chán n g i dịu dàng nói là duyên phận đưa chúng ta tới với nhau tô sán cười nhẹ đưa mặt tới hôn lên đôi môi ướt áp của đường vũ một cái anh yêu em em cũng yêu anh tô sán ôm vòng e o đường vũ kéo vào lòng năm ngoài đêm nim ở bót tân rất lạnh nim năm nay nhiệt độ t ở thượng hải cũng không cao hơn hai người ôm nhau một chỗ không cảm thấy lạnh chút nào quyển 5, chương 148. năm chương một trăm bốn mươi tám năm hai nghìn hai tầm mười chín khách sạn vô nai lâm lạc nhiên trở về hỏi mấy người có mặt ở gần về tình huống khi đó câu trả lời thu được không khác lời vệ đinh đinh nói sau đó vì cô bỏ đi nên khi hội trưởng câu lạc bộ hỏi ai là người bảo đảm cho tô s á n thì không ai lên tiếng rốt cuộc tô s á n bị đuổi đi nhưng lâm lạc nhiên không hỏi lưu hiểu tình lâm lạc nhiên vừa gọi điện thoại vừa đi đi lại lại ban công chần trừ một lúc cuối cùng chạy ra khỏi phòng đi thang máy xuống tầng hai tới hội trường tổ chức lính hội lấy dũng khí đi vào tiệc s á n g sinh lớp số bốn đã gần kết thúc mọi người bắt đầu ra về một cô gái lâm lạc nhiên xuất hiện làm đương nhiên rất gây chú ý lý hàn nhận ra lâm lạc nhiên ngay đi tới nói bạn tìm tô sán ạc chẳng biết sao lại chơi trò mất tích rồi làm chúng tôi phải xử lý phần còn lại vậy đường vũ đâu cũng không thấy đâu nữa chắc là ở trùng chỗ với tô s á n rồi cũng phải thôi đêm giáng sinh mà bọn họ thế nào chẳng kiếm chỗ hưởng không gian riêng lý hàn cố tình nói thế hắn rất tinh tế chứ không s ố n g bề ngoài cuộc mịt của mình nhận ra quan hệ tô s á n với lâm lạc nhiên vượt mức bình thường nhưng hắn ủng hộ đường vũ vậy à c ả m ơn lâm lạc nhiên gượng cười quay đi cảm thấy bản thân thật ngốc nghích đáng thương lúc này tô sán và đường vũ chắc chắn đang âu yếm nhau ở góc tối nào đó đâu cần mình thực sự không đáng chút nào chỉ muốn khóc thật to nhưng cô không khóc khóe miệng nơ hơ e cơ lên thành nồ cười tự x í u có đủ chua sót cay đắng phía trường đại học ngoại ngữ có người gọi điện tới bảo cô chuẩn bị theo xe về trường ra tới bên ngoài khách sạn chính giữa hai hàng thông n i n h cực lớn chiếc xe khách của bên tổ chức đã tới một số sẽ về trường một số chuẩn bị đi chơi thâu đêm lưu hiệu tính rời khách sạn lên chiếc bít le màu xanh lam khởi động phóng thẳng đi lúc qua lâm lạc nhiên hai đôi mắt qua k í n h cửa sổ nhìn nhau hai cô gái có thể coi là xinh đẹp nhất nơi này ánh mắt đều có chút định ý chiếc xe khách lớn quay đầu học tỉ vấy tay lạc nhiên mau lên xe nào vâng em tới đây lâm lạc nhiên chạy nhanh tới vì nhiều người tiếp tục đi chơi xe rất vắng lâm lạc nhiên tìm chỗ xung quanh c ả to、oh, có ai ngồi xuống mắt cứ nhìn về đại học thượng hải xe khởi động đi dưới con đường răng kín đèn vào đường chính lâm lạc nhiên nhận được rất nhiều điện thoại không có điện thoại của người cô chờ đợi đều là bạn bè gọi tới hỏi thăm câu chuyện kia cuối cùng cô bực mình tắt máy tô sán đưa đường vũ về ký túc xá trên đường về phòng gọi điện cho lâm lạc nhiên nhưng báo không liên lạc được cười khổ cô nàng lại chơi trò tắt máy rồi lần này chắc là giận mình lắm đây vậy là đêm giáng sinh qua đi năm 2001 cũng qua đi năm 2002 đã tới kỳ nghỉ mọi người mong đợi từ lâu cũng sắp đến ngày một tháng một năm 2002 là thứ bảy lại là một ngày lễ hội các khoa của đại học thượng hải tưng mừng tổ chức xạ tiệc đón mừng năm mới cái tháng một này nhiều việc lòng người không yên thống h ổ cũng bắt đầu một học kỳ sắp kết thúc cũng đồng nghĩa với việc kỳ thi cuối kỳ đang tới giáo viên trường đại học thượng hải rất biến thái trước kia cứ nghĩ là học t ỷ học trường khóa trước dọa giờ. giờ sinh viên mới dần hiểu ra đám giáo viên biến thái kia đua nhau đánh trượt học sinh nhiều để thể hiện độ khó của môn học mình dạy thế là một đầu không khí u ám bao phủ lên toàn bộ học viện sinh viên mới không còn một giáo viên nào trong mắt sinh viên là hiền hòa đáng yêu nữa nụ cười nào như dấu dao kiếm đằng sau tưởng tượng g a cảnh mấy lão biến thái ban ngày ăn mặc đàng hoàng đính đ ạ c tối tối dưới ánh đèn m ở soạn đề thi đôi mắt đằng sau cặp kính ánh lên màu đỏ ngầu của g i ã thú thế nào không ai muốn mình là người bị gục ngã nếu như phải học bù hoặc là học lại cộng thêm vào môn học kỳ mới sẽ dần dần rơi vào vòng tròn quái ác rồi lúng xuống vũng b ù n sâu không thoát ra được tháng cuối cùng này không dễ thở chút nào học tập căng thẳng không phải nói ngoài ra đủ các loại chuyện bát nháo tùng luôn r ồ n lại nữa hội học sinh và các câu lạc bộ bận rộn chuyện bàn giao kế hoạch năm mới sắp tới còn là tết âm lịch ở thư viện chuyện c ư ớ p chỗ diễn ra càng ngày càng áp liệt thậm chí có người vác cả gạc h vào thư viện đặt chỗ tưởng chừng ai ai cũng phải tránh đường nhưng đi lấy sách quay trở về hòn gạc h bị ném xuống đất thay vào đó là băng vệ sinh phụ nữ chỉ còn biết thở dài thời nay nam không bằng nữ có điều người làm công tác giáo dục thì lại cho đây là chuyện tốt sinh viên tranh giành nhau chớ ngồi trong thư viện chứng minh tinh thần học tập nhưng mọi người liều mạng như thế chẳng qua bị lửa đốt đi cũng là vì tin tưởng vượt qua được kỳ thi địa ngục này là kỳ nghỉ thiên đường buổi chiều có tiết nguyên lý kinh tế học mình tới muộn không biết m ộ kim mao sư vương kia có vì thế mà khó chịu không nghe nói môn học này trước đó không đi học buổi nào cũng được nhưng tháng cuối cùng ai vắng mặt bất kể vì nguyên nhân gì thì bà ta cũng ghi nhớ hết trong đầu nói tóm lại chỉ cần vắng mặt thì không qua được là cái chắc trình thông thông q u ố người vội vàng thu dọn sách vở c á c h mông tròn vình lên cực kỳ dưỡng mắt có điều hiện không có nam sinh nào ở hiện trường đồng đồng cười hì hì thông thông trời lạnh như thế còn mặt váy mặc dù có tất dài không sợ lạnh đi nhưng c á c h động tác này mông chỉ cần cao hơn một chút là thấy được quần lót rồi cổ áo thấp hơn một chút là không còn gì để che nữa chẳng trách có sư huyên khoa y học hẹn kỳ nhỉ đông này tới cổ trấn du lịch làm lừa cho cậu trình thông thông kéo mép váy xuống một chút còn cổ áo mặc kệ cậu không biết c á c h gọi là kế hoán binh à ai mà rảnh cùng anh ta đi dạo tiểu trấn gì chứ mình cùng với mẹ sẽ tới hong kong mua sắm lạnh thế này đi tới cổ trấn chơi đâu có bệnh à dọn dẹp xong là vắt chân lên cổ muộn mất rồi mình đi trước đây đồng đồng cực kỳ hâm mộ đi hong kong mua sắm thật là sướng còn mình mùa đông này phải dạy đứa em ôn tập đúng là tê tái c õ i lòng nghe đồng đồng cất g i ọ n g cải lương nguyên tư âu phì cười đó là chuyện rất có ý nghĩa mà dạy em trai bạn rồi để nó thi vào trường ta trường mình có nữ ma vương trình thông thông bảo nó thi vào mình không yên tâm học kỳ này với nguyễn tư âu mà nói trải qua rất nhiều việc vui có buồn có bình lặng lẫn sôi động quen biết được nhiều người bạn mới có người rất hợp ý cô như đường vũ cũng có người tư tưởng cùng cô không hòa hợp lắm như trình thông thông đường vũ và tô s á n cùng quê thật là làm người ta hâm mộ phát điên hai người thật đáng g h é t mà cho dù kỳ nghỉ cũng có thể quấn lấy nhau đường vũ đang nằm trên giường trước đó không lâu bị đồng đồng s u ố i làm mấy động tác xô ga lý do đồng đồng nói giáo viên của cô là bậc thầy chăm sóc sắc đẹp trong cả nước động tác này có tác dụng nở ngực săn bụng đồng thời làm người ta giảm cân từ vai tới mắt cá chân không một nữ sinh nào có thể kháng cự được sức d ù hoạt này đường vũ cũng thế vì thế mà mấy ngày qua đường vũ cũng theo đồng đồng luyện tập xô ga ừ có lẽ bọn mình sẽ về cùng nhau đường v ũ mắt chăm chú nhìn trần nhà miệng khẽ thở theo nhịp cô và tô s á n cũng chưa hẹn nhau nhưng cũng thế cả hai cô bạn cực kỳ hâm mộ thực sự không chỉ khiến một đám nam sinh g e n tỉ ngay cả nữ sinh cũng không chịu nổi muốn leo lên giường trà đạp đường v ũ một trận tô s á n tặng cho cậu một cái vòng tay vậy cậu tặng cho tô s á n cái gì làm sao phải giấu kín thế đường vũ chỉ cười không đáp như mọi khi hai cô bạn không thỏa mãn được sự tò mò hận ngứa răng ngứa lợi quyển năm chương một trăm bốn mươi chín không cho đắc ý bữa tiệc giáng sinh hôm đó thật vui nhất là tiết mục của phòng sáu trăm linh hai làm mình nhớ lại vẫn buồn cười bọn họ mỗi người một phong cách riêng mà trông có vẻ lý hàn có ý với đồng đồng của chúng ta nhưng mà nhìn bọn họ một người cao hơn một mơ tám với một người một mơ sáu chết cười nguyễn tư âu trêu chọc tưởng cao mà ngon à có giỏi thì đỏ ngực đi đồng đồng g ấ n ngực lên trình thông thông từng phát động một cuộc so đỏ vòng ngực trong phòng hết sức bất ngờ là đồng đồng thấp nhất lại đứng đầu sau đó mới tới trình thông thông đường vũ và nguyễn tư âu thì nghe số đo hai người đó dứt khoát không tham gia nữa đồng hạng bét vì thế từ đó về sau cứ hơi một chút là đồng đồng muốn đỏ ngực còn hơn ai đó đi xin điện thoại của người ta nguyễn tư âu quát này ai đi xin người ta chủ động cho đấy thật là mình mà mất giá như vậy à nói gì thì nói bữa tiệc s á n g sinh hôm đó cực kỳ thành công mỗi người tới tham dự đều có một món quà nhỏ chỉ là một hộp kẹo nhưng tinh xào bọc gói cẩn thận còn có lời chúc tới giờ nguyễn tư â u vẫn không nỡ ăn đặt trên bàn làm đồ trang trí đương nhiên rồi mỗi một hộp kẹo này giá tới hai mươi ba đồng tổng cộng là ba trăm sáu mươi gói do tô s á n tự bỏ tiền hôm đó có hơn hai trăm n g ư ờ i tham dự thế nhưng chẳng có đâu mà thừa vì đám cán bộ lớp chia nhau để lấy lòng nữ sinh dù sao mình thấy tô s á n không vào được phích thì thiệt thòi là của bọn họ mới đúng nguyễn tư âu cuối cùng cũng không nhìn được nói ra từ sau sự kiện tô sán diễn giảng đã trở thành phen trung thành của y thậm chí còn lập ra một tô bích trên diễn đàn trường lấy tiêu đề là lớp trưởng lầu nhất chuyên cập nhật một số tin tức về tô sán thi thoảng lại thăm dò tin mật từ đường vũ để đăng lên phen cờ lúc nho nhỏ của mình chuyện xảy ra ở tiệc giáng sinh hôm đó không biết có phải vì tô sán không phải người câu lạc bộ nào nên có người cố tình lan truyền đi hay không bây giờ rất nhiều người có tư cách biết thì đều biết rằng tô sán t r e o chọc vào hai câu lạc bộ rất có thế lực tuy xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân nhưng ở bữa tiệc hai câu lạc bộ hợp nhau tổ chức xảy ra chuyện như thế là vấn đề lớn rồi có nhiều người hả lê lắm ai bảo tô sán năm thứ nhất mà chơi nổi nhiều như vậy lớp trường ngầu nhất hà khen mấy câu là phỏng mũi lên không biết mình là ai nữa à đi tới đâu cũng ngông nghịnh giờ hay rồi bị người ta đuổi ra khỏi bữa tiệc chắc hẳn đây là lần đầu tiên của cả hai trường có trường hợp như vậy thấy chưa từ hồi cậu ta vinh váo cãi nhau với thầy lý tôi đã nói rồi loại người như vậy làm sao đắc ý được lâu giờ c h ú c họa vào thân bình luận kiểu như thế trên for run của trường tất nhiên bị đám nguyễn tư âu nhảy vào chửi làm sao chửi lại được một đám con gái thế là những kẻ kia để lại bình luận kiểu rồi đợi mà xem cũng không ít người cảm thấy tiếc nuối tô sán rất có tiềm lực nếu cứ xứ c á c h đà này đến năm thứ ba được tuyển vào phích không phải là quá khó nếu như được vào phích chắc chắn con đường thành công trong tương lai sẽ ngắn đi nhiều nhưng xảy ra chuyện đêm giáng sinh con đường này coi như đã bị chính y l ấ p kín với một người từng bị đuổi đi trong trường hợp đó mà nói cánh cửa vào phích mãi mãi đóng lại mặc dù không phải nhất định vào phích mới có thành công trong tương lai nhưng điều tô sán làm còn tệ hơn thế để lại ấn tượng xấu với người của phích mà những người này đều có địa vị ở trong đại học thượng hải vô hình chung nhiều cánh cửa đóng lại vô số c h ứ n g ngại vật được dựng lên thậm chí một số người cho rằng tô sán chẳng làm được lớp trưởng bao lâu nữa xung đột ở một bữa tiệc liên quan gì tới chuyện làm lớp trưởng hoang đường nhưng sau đó tô dĩ nhất gọi tô sán tới văn phòng hôm đó nửa sau bữa tiệc không thấy em đâu cả em đi đâu em tham gia một bữa tiệc khác tô sán thành thật khai báo em tổ chức buổi lễ giáng sinh cực kỳ thành công nhưng không ở lại cuối cùng em là người tổ chức chính lại buông tay để lại việc thu dọn hiện trường cho các bạn tôi thấy không thích hợp t ô dĩ nhất gõ bàn một lúc cuối cùng cũng hỏi tôi nghe nói em có chút pha chạm ở bữa tiệc kia vâng t ô sáng ậ t đầu t ô dĩ nhất gọi tới văn phòng tất nhiên đã biết đầu đuôi câu chuyện bình thường chuyện kiểu này trường học biết được chỉ nói bọn trẻ ấy mà rồi bỏ qua nhưng mà dính s á n g tới thứ như phích dễ làm thần kinh người ta trở nên mẫn cảm sao lúc đó không lấy lý do lỡ tay mấy lý do đó dùng nát rồi dù sao thể diện cũng dễ coi hơn tô dĩ nhất t h ở dài em chủ động đánh người em không phủ nhận tô sán không giải thích đoán chừng là tên bị mình đánh thông qua quan hệ gây áp lực với nhà trường có kẻ đúng là đáng ăn đòn tô sán ngạc nhiên nhìn tô dĩ nhất ông ta xua tay nói tiếp một số người ở trường học tìm tôi nói chuyện ý tôi là em vẫn tiếp tục làm lớp trường không chỉ làm mà còn phải làm tốt hơn nữa ngoài ra hiện là thời kỳ mẫn cảm em nên chú ý vâng cảm ơn thầy em sẽ không gây thêm rắc rối cho thầy nữa biết tô dĩ nhất chịu không ít áp lực bên trên với tô s á n mà nói cái chức lớp trưởng này chỉ là một loại cảm thụ cuộc sống thôi không quá quan trọng nhưng y không từ bỏ nó để một số kẻ đắc ý tô s á n có thể không quan tâm người hai câu lạc bộ kia nhưng lâm lạc nhiên lại không thể không quan tâm có điều sau đó mấy ngày gọi điện cho lâm lạc nhiên cô nàng không nhận nhắn tin không thèm trả lời tô sán ngoài thở dài chẳng biết làm gì hơn tô sán cậu tiến bộ nhiều rồi khai thật đi bao nhiêu cô gái bị cậu hạ độc thủ b ô n g hoa này cậu tặng cho bao nhiêu người trước mặt vương thanh là bó hoa hồng không phải màu đỏ mà là màu hồng phấn êm dịu vương thanh đưa tay vuốt khẽ cánh hoa mìn như da trẻ em có điều làm bằng pha lê hồng tỏa sáng d i u d i u lấp lánh dưới ánh mặt trời chị thật là tôi chỉ có duy nhất một bạn gái và bó hoa đó cũng chỉ tặng một người duy nhất là chị không tin thì thôi cậu bây giờ khó tin lắm không phải mỗi cô gái cậu đều nói thế đi h i ệ h i mà cậu thật sướng sắp tới kỳ nghỉ được về nhà rồi còn tôi vừa mới kết thúc kỳ nghỉ kép mệt không thở nổi nữa sắp tới lại còn là tết âm lịch vương thanh trong điện thoại than vãn với tô s á n hay là lập luôn văn phòng sự vụ ở thượng hải bắt ông chủ vắt chân chữ ngũ cậu phải xử lý sự vụ cũng tiện cho tương lai lập cơ cấu kinh thượng của tập đoàn chỉ muốn lập văn phòng sự vụ cũng được nhưng đừng có chuyên môn lập vì tôi nhân lực là quý giá trong văn phòng tầm thượng tòa nhà cao tầm vương thanh đứng đối diện với cửa sổ mung ngồi dựa vào bàn làm việc gọi điện cho tô s á n từ văn phòng của tầng quản lý tập đoàn có thể thấy con phố chính cùng trung tâm thương mại đôn hoàng cách đó không xa văn phòng của vương thanh và đám vương phượng liền nhau kéo cửa trước một cách là có thể nhìn thấy qua tường kính trong suốt chỉ có điều hiện giờ cửa trước đã kéo xuống vừa mới báo cáo công tác xong ra khỏi phòng trưởng phòng ma ghe kinh ấ m tượng của mọi người trong trung tâm thương mại về vương thanh là rất trẻ rất có ý chí tiến t h ủ là mỹ nữ tổng giám đốc được nhiều người bàn tán trong các buổi t ổ hội thương nghiệp ở dung thành cũng có rất nhiều lời đồn nhảm ví như vương thanh sống ở trung hoa viên phía nam dung thành đó là khu tụ tập của người giàu nơi có hoàn cảnh cực tốt được người âu mỹ yêu thích tô sán chẳng lạ gì nơi này vì nó là một hạng mục do công ty dưới tập đoàn kiến trúc đại dung xây dựng giá bán bình quân 2 9 0 0 h í trăm l n h nắm 20% cổ phần của đôn hoàng tiền hoa hồng đủ cho vương thanh mua biệt thự 2 0 0 trăm linh ngày quyển 5, chương 150 đi dự tiệc tân ra một cô gái trẻ đ ộ c thân nắm giữ một tập đoàn sống một mình trong căn biệt thự chỉ bấy nhiêu đó thôi cũng đủ làm người ta sinh đủ loại liên tưởng rồi ở trung quốc có một câu nói đằng sau một cô gái xinh đẹp không biết bao nhiêu nam nhân lai lịch bất phàm vì thế chẳng có kẻ phong lưu phóng đãng nào dám có ý đồ với vương thanh một số quản lý cao tầng mơ ước xa vời không thiếu nhưng thực sự dám theo đuổi chẳng đủ đến trên đầu ngón tay vì thế câu chuyện về vương thanh càng thêm thần mí nói cô là tình nhân của quan lớn nào đó một mình giữ phòng chống đối phương cả năm chỉ có vài lần tới hẹn hò cùng cô thậm chí ở trong một vài vòng tròn nhỏ hơn tên viên quan lớn kia được xác định là vương bạc dẫn chứng rất nhiều vương bạc tới hạ hải chấp chính là lúc đôn hoàng nổi lên sau đó vương bạc tới s u n g thành không lâu thì vương thanh cũng theo tới lập một cái trung tâm thương mại nữa ở s u n g thành còn tầng cấp sâu hơn nữa còn biết vương bạc từng ra nhiều chỉ thị bật đèn xanh cho đôn hoàng như thế còn chưa đủ nói lên vấn đề à nếu nói bọn họ cùng họ vương có thể là họ hàng một người gốc bắc kinh một người gốc hà hải là họ hàng thì cũng bắn tám đời trả tới hơn nữa một số cái đầu ấp u ám còn nghĩ dù là họ hàng thật không có nghĩa là không có chuyện kia trên quan trường mấy chuyện sơ bẩn hơn thế cũng có mấy tin đồn này vương thanh đều nghe thấy nói ra cũng buồn cười chỗ dựa của mình chẳng phải là quan lớn b ụ n g bự nào mà chàng trai còn ít hơn cô bốn tuổi đang vật lộn với kỳ thi cuối kỳ nhà rộng lắm kỳ nghỉ này cậu về nhớ qua chơi với tôi tôi nuôi hai con chó có điều gần đây công việc bận rộn nó gầy chỉ còn da bọc xương khiến tôi rất đau lòng bạn bè thực sự của vương thanh rất ít cô nhỉ học từ sớm sau đó suốt ngày vội đầu vào cái q u á n bé tẻo trong khi bạn bè cô người lên đại học người ra xã hội kiếm sống tuyệt đại đa số rời khỏi hạ hải chỉ sau hai năm đã chẳng còn ai liên lạc với cô nữa sau khi lên làm tổng giám đốc đôn hoàn g bạn bè từ đầu đâu lại kéo tới những người đó không thể coi là bạn thực sự nữa đối tác làm ăn càng không tính nói tới bạn cô chỉ có hai người một là tằng na hai là tô s á n tằng na là nữ nhân tuổi tác cũng gần nhau nhưng vương thanh càng thân thiết với tô s á n hơn gần như thành lam nhan chi kỳ của cô rồi có thể giao lưu rất nhiều thứ chỉ ở một mình cũng không tốt hay bảo gì lên ở cùng có thể giúp chị c h ă m chó làm cơm nếu gì buồn quá chị có thể giới thiệu cho gì tham gia mấu câu lạc bộ phụ nữ ở dung thành tô s á n biết vương thanh rất vất vả thay mình chiếu cố hết sản nghiệp tô s á n ở thượng hải đọc ít báo cáo đã thấy phiền rồi h ú n g hồ là vương thanh một ngày xử lý bao nhiêu báo cáo ở trong thương giới cạnh tranh kịch liệt nghĩ một lúc bổ sung cửa hiệu ở hạ hải cũng chuyển nhượng đi để gì tới dung thành hạ hải thi thoảng về nghỉ ngơi là được vương thanh thích nghe giọng tô s á n tô s á n giống như em trai cô lại giống như anh trai cô trong cuộc đời này vương thanh c ả m ơn hai người mẹ cô vì lo tái giá khiến con gái không được đối xử công bằng mà ở vậy nuôi cô khôn lớn người còn lại là tô s á n đã thay đổi vận mệnh của cô ừ tôi sẽ bảo mẹ tôi mặc dù khó thuyết phục mẹ tôi lắm mẹ tôi không nỡ rời quê nhà hay cậu khéo miệng nói giúp hộ tôi hai người bọn họ cứ vậy nói đủ chuyện vụn vặt như người một nhà trung tuần tháng một nhà đường vũ sẽ có bữa cơm trước kỳ thi vào ngày hai mươi ba có điều lần này khác nhà đường vũ ở thượng hải đã trang trí xong có thể chính thức vào ở đây là lễ mừng nhà mới đây coi như lần tụ hội lớn đầu tiên do ông đường chủ trì thời gian qua mục t u y ể n cũng chạy qua chạy lại dung thành và thượng hải trừ công vụ ra thì cũng có lý do riêng là vì thế lần này là cha em dứt khoát muốn anh tham gia hay là mẹ em dứt khoát muốn anh tham gia đường vũ bây giờ học được bản lính tự động loại bỏ một số từ ngữ trong lời của tô s á n đại khái trong tai cô là cha em hay mẹ em muốn anh tham gia bình thản trả lời không là em muốn anh tới cha mẹ em đã không quản tới chúng ta nữa rồi tô sáng i ờ khóc giờ cười sao em nói như chúng ta sắp thành đ ồ vứt đi thế chiều thứ sáu tiệc nhà mới của đường vũ hai bọn họ rời trường bắt xe buýt đi tuyến tàu số một tới tuyết hải giật cư trên chuyến tàu phóng như bay chuyện không vui ở đêm giáng sinh lâm lạc nhiên nổi giận về đại học thượng hải cùng lời nghị luận đủ kiểu trong trường học ấm tượng xấu của bản thân ở p h í t tất cả vứt ra sau đầu tới khu biệt thự cao tầm trước lầu đã đỗ ít xe ở hoa viên tầm thứ sáu mục giai trúc đang cầm một cốc cà phê đi dép lê mắt nhìn về phía đường thấy tô s á n và đường vũ rối rít vấy tay chị anh tô s á n biệt thự nhà đường vũ ở khu bơ trong tuyết hải dật cư nơi này diện tích rộng mật độ nhà ở thấp cực kỳ u tính thi thoảng có vài con chim bay qua c ả n h xa không có tiếng động chỉ thi thoảng có tiếng rào r à o bánh xe nghiến trên đường ở trước cửa là hòm thư sơn vàng cổng gỗ trắng đường đi trải đá hai bên là bãi cỏ xanh tươi cùng với cây dâu bên trong tường bao g ạ c h đỏ như muốn liều mạng vươn ra ngoài cảnh quan nơi này quả nhiên như tuyên truyền có phong cách trang viên sờ cốt len tiếng gọi của mục giai trúc khiến cô gái xinh đẹp biệt thự gần đó vừa xuống xe chú ý nhìn thấy đường vũ chẳng có gì ngạc nhiên ở khu biệt thự này mỹ nữ vô số mỗi buổi trưa ăn cơm xong tản bộ sáng dậy nếu hứng thú chạy bộ đều có thể no mắt cho nên đường vũ ở đây là chuyện đương nhiên đi vào thang máy ở cửa lên biệt thự nhà đường vũ tầng năm trong không gian tính mịt tô sán có chút kích động nhớ tới quà giáng sinh đường vũ tặng đêm n i n một chiếc áo ngủ in hình gấu bu r ấ t đáng yêu đáng yêu hơn nữa đường vũ còn nói đây là đồ đôi nhà đường vũ đã xong xuôi sắp đến lúc thấy đường vũ mặc áo ngủ đó rồi tất nhiên còn có thứ đáng mong đợi hơn nữa trước đó ấn tượng của tô s á n về nhà đường vũ mới chỉ dừng lại ở tiểu khu cục tư pháp hạ hải với hai người mà nói đó là hồi ức rất mỹ h ả o mặc dù hạ hải đã thành quá khứ nhưng thời gian tan học làm cơm với nhau đó luôn nghĩ sẽ kéo dài mãi mãi không ngờ rằng phải ba năm sau tô s á n mới có cơ hội lần nữa bước vào nhà đường vũ đường vũ bấm chuông chẳng bao lâu m ộ t t u y ể n ra mở cửa thấy bọn họ cười nói hai đứa tới rồi đấy hả cháu chào gì tô s á n luôn chào hỏi rất ngoan ngoãn còn đường vũ chỉ gọi một tiếng mẹ m ộ t tuyền mặc chiếc áo len màu ngà h ô n g đeo tạp dề đeo găng vải bông tay áo s ắ n lên xem ra đang nấu nướng trong bíp hai đứa tới đây bằng cách gì đi tàu à lại còn mua cái gì nữa thế chỉ ít hoa quả thôi à t ô sán giơ cái túi trong tay lên đến dự tiệc tân ra sao có thể đi tay không còn mặt giày nói thêm không đắc ạ dù sao đường vũ cũng không cho cháu mua lung tung giỏi thằng nhóc này bây giờ dám tấn công nữa mục tuyền cười tủm tỉm không truy cứu thêm biểu hiện của tô sán ở đại học thượng hải mục tuyền đều biết cả bà hài lòng nhất là tô sán ở trường không lái chiếc ben ly kia vẫn chịu khó học tập đây không phải điều ai cũng có thể làm được nụ cười mang theo bóng dáng của đường vũ đó làm tâm tình tô sán bỗng nhiên tốt hơn rất nhiều